các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cổ mồ hôi đang muốn tìm một nơi có bao mát để uống nước nghỉ ngơi một chút vừa đứng lên thì cô đã mất đi ý thức mấy ngày này nhiệt độ ở đài bắc rất cao cô cũng không có cách nào ngủ mà giấc thật ngon cũng không có khẩu vị ăn bữa cơm ngon có lẽ là do giấc ngủ không đủ lại ăn không được gì mới có thể khiến cho cô té sỉu ai quản đốc sẽ nghĩ sao đây có gì ông ta không muốn thuê cô nói cô quá gầy quá yếu Là do cô vất vả mới cầu xin được một cơ hội làm việc Còn đảm bảo sức lực của mình rất lớn Cái gì cũng làm được Lần này thì tốt rồi Đột nhiên té xỉu Nhất định đã mang đến phiền đoái cho đốc công rồi Cho dù đốc công nói ngày mai cô không cần đi làm nữa Thì cô cũng chỉ biết sờ mỗi một cái Rồi yên lặng tiếp nhận thôi không phải hay sao Hiểu vụ à Là người nào Là người nào lại có giọng nói quen thuộc như vậy chứ Cô vốn đang nhìn chăm chăm trần nhà Tầm mắt từ từ theo chuyển theo âm thanh đến bên cạnh giường. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt của cô. Không phải chứ. Cho dù ông trời muốn thỏa mãn nguyện vọng bê lâu nay của cô, để cho cô còn sống được một lúc gặp lại Diêm Đằng, cũng không cần để bọn họ gặp nhau theo cách này. Em cảm thấy như thế nào rồi? Còn có chỗ nào khó chịu hay sao? Diêm Đằng ân cần nhìn cô, cất tiếng hỏi. Cô gây ngạc thở gấp một tiếng bỗng nhiên ngồi dậy. Ôi trời ơi! Đây không phải là giấc mộng mà thật sự là diêm đằng. Làm sao anh lại ở đây? Cô không dám tin mà nhìn diêm đằng. Trái tim đập bang bang ở trong lồng ngực. Đáng chết, có thể trên mặt cô rất là bần. Trên người cũng có khả năng là mùi mồ hôi. Tám phần là bị anh cũng đã người thấy rồi. Nhờ thế này là nên làm sao mới tốt đây? Là em bị té xỉu ở trên công trường. Đúng lúc anh đến tuần tra công trình, liền đưa em đến bệnh viện. Diêm đằng nhìn cô không chấp mắt nói. Anh nói cái gì? Chẳng lẽ? Hiểu Vũ hít vào một hơi. Không thể nào, cô đã cố gắng tránh tập đoàn Thiên Mặc rồi cơ mà. Không sai. Triều Nhật Hoa thành là dự án xây dựng mới nhất của tập đoàn Thiên Mặc. Nhưng mà, cô lắp bắp, dự án xây dựng đó là Thiên Mặc chuyển giao cho công ty đầu tư là công xây xây dựng Lam Thiên, bề ngoài không quan hệ gì với Thiên Mặc cả. Anh giải thích nghi ngờ của cô, đồng thời cũng gián tiếp xác nhận cô thật sự là đang trốn tránh anh. Hiển nhiên cô nghe nói chiều Nhật Hoa Thành không phải là dự án của Thiên Mạc mới đến đó làm việc, sự thật này khiến cho lòng của anh cảm thấy một trận buồn bực. Tại sao có thể như vậy chứ? Hiểu Vũ thở gấp, suy nghĩ sai chuyện thật là nhanh, nói như vậy có đánh bạn, đánh bậy lại trúng vào công ty của anh rồi, lần này thì nguy to. Cô bài nhanh xuống giường nhanh chóng xỏ giày vào. Thật là cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, tiền thuốc thang ngày mai tôi sẽ nhờ đốc công chuyên trả cho anh, tôi sẽ nghỉ việc ở công trường. Cho nên anh không cần lo lắng gặp lại tôi đâu. Chờ một chút đã. Diêm đằng bay qua bắt lấy cánh tay của cô. Bỗng nhiên bị anh cầm lấy tay. Hiểu vũ mạnh đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên. Còn có chuyện gì nữa hay sao? Ở trên thế giới này, người cô muốn gặp nhất là anh. Người không thể gặp lại nhất cũng là anh. Đối với cô mà nói, anh đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa. Hiểu vũ à? Diêm đằng nhìn cô. Lời nói mạnh mẽ mà lại có lực. Anh chưa tưởng lo sợ sẽ gặp lại em. Cho nên em không cần phải nghỉ việc, trên thực tế anh vẫn luôn tìm em. Lòng của Hiểu Vũ lại là một trận kinh hoàng. Anh vẫn luôn tìm cô ư? Tại sao? Mà kệ là tại sao, cô cần phải xem nhẹ câu nói đó của anh, như vậy thì cô mới không nghĩ quá nhiều. Cô né tránh ánh mắt cấp bách chăm chú của anh. Cái đó xin hãy buông tay tôi ra. Tôi muốn nghỉ việc là bởi vì tôi cảm thấy tôi không thích hợp với công việc ở công trường cũng không có liên quan gì tới anh cả. Diêm đang nhìn cô chăm chăm. Như vậy, tại sao em phải làm việc ở công trường chứ? Cô trốn mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Cái này cũng không liên quan gì đến anh. hiển nhiên anh không thể chấp nhận cách nói của cô. Anh chăm chốn nhìn chăm chăm cô, càng nắm chặt tay của cô hơn. Được, đều không liên quan gì đến anh. Nhưng em phải để cho anh tiễn em về nhà. Không cần. Hiểu vũ bối rối ra mắt sáng quắc bức người của anh. Quyết định đã không làm thì thôi, nếu như đã làm thì phải làm đến cùng. Thật ra thì tôi đã tái hôn rồi. Tôi không muốn bị chồng tôi hiểu lầm. Em tái hôn ư? Diệm đang cực kỳ chấn động nhìn cô. Hiểu vũ cho xạ miếm môi đáp một tiếng đúng. Anh hít vào một hơi thật mạnh. Không chấp mắt nhìn cô một lúc lâu. Chân may chật nhíu chặt lại. Vậy thì anh nên mời em một bữa cơm. Được chứ? Một người bạn cũ đã lâu không gặp mời em ăn cơm. Em không nên từ chối có phải hay không? Bạn cũ ư? Cô cảm thấy tim mình như bị níu chặt lại anh có thể coi cô là bạn sao? hay cô sẽ không làm được. Các quan trọng nhất trong tim của cô vẫn luôn dành riêng cho anh. Cô cô đơn nghĩ, nếu như bây giờ anh chỉ coi cô là một người bạn cũ đã lâu không. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện